Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Suy nghĩ ngơi nào Nam sạch lễ gì bộ tình bảo dậy Phát hiện ra nhiệt độ cơ thể cô không bình thường Cậu đổ từng thìa nước cường vào miệng cô Thấy lòng mình nhói đau Bộ tình bảo vô thức đẩy cậu ra Ngoan nào, đừng có đẩy, uống nước đi Nam sạch lễ dịu dàng một cách khác thường Khiến ngay cả chính cậu cũng phải giật mình Vũ, vũ đô thần Bộ tình bảo nhắm nghiền mắt, mơ mảng gọi Lại đang nằm mơ sao Đây không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy chàng hoàng tử bạch mã vũ đô thần dịu dàng đối xử với cô như vậy Cạch Chiếc thìa trong tay nam Trạch lễ rơi xuống đất Mặc dù giọng nói của cô rất nhỏ Nhưng nam Trạch lễ vẫn nghe được Hai tay nam chạch lễ nắm chặt lại Một lúc lâu sau thấy bộ tình bảo đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự Cậu mới nhặt chiếc thìa lên Cố nhịn một chút đi Giờ cô ấy đang bệnh Vài giây sau Bộ tình bảo lại lầm bẩm gọi Thần Nam trạch lễ không nhịn được nữa Cậu để mạnh bộ tình bảo lúc đó Đang dựa trên vai mình hét lên Cơn xanh trên trán cậu nổi lên Cả người run dậy vì giận dữ Cậu thừa nhận cậu đang đố kỵ Bộ tình bảo nghe tiếng cậu hét giật mình tỉnh dậy Nhìn thấy Nam trạch lễ giận dữ nghiến răng Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Cô chỉ thấy cậu đang cúi lưng xuống Đưa tay ra Nhanh như cắt Dựng mình dậy khỏi ghế sa lông Ra ngoài Ra ngoài đi tìm thần của cô đi nằm chạch lễ đẩy cô ra ngoài như ném một con gà, sau đó đóng sầm cửa lại. Đáng ghét, cô gọi một tiếng là được rồi, lại còn gọi liên tục hai lần. Đúng thật là, nếu cô đã thích vũ đô thần như vậy, còn xuất hiện trước mặt cậu hết lần này tới lần khác làm gì? Nhưng lúc bắt đầu chẳng phải cô đã chào cậu trước sao? Ngày nào cô cũng chờ cậu tan học, rồi cùng về nhà là vì cái gì? Hay là chỉ vì... Nhưng vào giây phút đóng cửa xịch lại, cậu thấy ân hận, hình như cô bị ốm rất nặng. Sau một hồi đầu tranh tư tưởng, nam Trạch lễ người bật dậy khỏi ghế, mở cửa chạy ra ngoài. Mưa rơi rất lớn, gần như che khuất tầm mắt của cậu. Bộ tình bảo vẫn nằm trên mặt đất cách đó không xa, nước mưa rơi trên người cô, mái tóc giải dõa dưới đất, nam chạy lễ lao tới, ôm chặt bộ tình bảo. Lúc này hơi thở của cô rất gấp, người nóng khác thường. Này, tỉnh dậy đi, tỉnh mau đi, bộ tình bảo. Cậu ra rức vỗ vào mặt cô. Nhưng cô không hề có phản ứng gì, nước mưa quất lên lưng, nàm chạy lễ, chiếc áo sơ mi dính chặt vào cơ thể cậu. Tôi đưa cô đi viện. làm Trạch lễ sốc bộ tình bảo lên lưng, chạy thẳng tới bệnh viện. Mưa đã tạnh mà trời cũng ló ra khỏi những đám mây, ánh mặt trời rực rỡ soi vào mọi góc của căn phòng. Bộ tình bảo nằm trên chiếc giường đệm trắng như tuyết, sang mặt tái nhợt. Hai hàng lông mi dày khẽ lay động, bộ tình bảo từ từ mở mắt. Mở trắng xung quanh khiến cô giật mình Cô chỉ nhớ là sau khi mình bị Nam chạy lễ đuổi ra ngoài Không còn chỗ nào tránh mưa Đi mãi, đi mãi Cuối cùng cũng không chịu được ngã xuống Có phải Nam chạy lễ đưa cô tới bệnh viện không? Chắc là không phải đâu Cây gã lạnh lùng đấy Không biết bây giờ là buổi trưa Hay là buổi chiều nhỉ? Cô ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Lầm bẩm. ánh mắt trời trói mắt Tràn vào căn phòng qua tấm rèm cửa mỏng Cô nghiêng đầu nhìn quyền địch ở đầu giường Ngày 15 tháng 9, mấy chữ này bỗng chốc khiến đầu cô tròn rỗng, nói như vậy nghĩa là cô đã nằm trong này một ngày rồi. Bỗng dưng có tiếng người đi tới gần, bộ tinh bảo vội nằm xuống nhắm mắt lại. Cạch, cửa mở ra, nam Trạch lễ bước vào. Mưa rơi suốt một ngày đêm, cậu cũng ở đây trong bộ tinh bảo suốt một ngày đêm. Mặc dù cậu đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần. Bởi vì bộ tinh bảo vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở của cô vẫn chưa đều, sắc mặt còn tái, trông vô cùng yếu ớt. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên sờ chán cô, làm bậm. Đã hết sốt rồi, sao vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Khủ khủ, bộ tinh bảo ho lên mấy tiếng, con mày lại. Bộ tinh bảo, bộ tinh bảo, nằm dạy lệ vỗ nhẹ vào mặt cô, gọi nhỏ. Ổn quá, cậu ổn thế, bộ tinh bảo kể cằn nhằn, nhưng vẫn nằm bất động trên giường. Đồ đáng chết. Còn nói tội ổn à? Nam Trạch lễ chỉ tay vào mũi cô, nói, bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đó, kéo bộ tình bảo, mau dậy đi, mau lên. Bộ tình bảo rụi đôi mắt cô, bỗng dưng ôm bụng cười lăn đột, nụ cười trong trẻo của cô vang khắp cả căn phòng. Bộ tình bảo, cô dám chơi tôi à? Không được cười. Nghe thấy tiếng cười của cô, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô, mọi mệt mỏi của Nam Trạch lễ như tan biến hết. Cậu cố ý nghiền răng nắm chặt, vai Bộ Tình Bảo bắt cô không được cười. "Ừ được rồi, tôi không cười nữa." Bộ Tình Bảo ra sức gật đầu thể hiện thành ý của mình, mở lớn mắt nhìn cậu. "Năm trách lễ, tôi không sao rồi, cậu không cần lo lắng nữa, cậu đưa tôi đến mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net